Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười quá gì đó cứ văng đi văng lại trong đầu của tôi khi tôi không có chịu nổi Cho nên vò đầu vút tóc khiến cho dụng đầy xuống sàn nhà Trước mắt của tôi bỗng xuất hiện một cái bóng đen lúc nãy Khi thấy tôi thì nó liền giật mình rồi mắt xem tôi có bị hoa mắt hay không Nhưng mà không, cái bóng đen đó đang tiết lại gần tôi khiến cho tôi vô cùng hoảng hốt Tôi nhìn xung quanh xem có thứ nào ném được thì tôi liền ném về phía con ma đó nhưng mà cầm cốc Thoáng chốc nó đã áp sát gương mặt của nó và gương mặt của tôi Một đợt xét nữa lại đánh xuống khiến cho tôi thấy rõ gương mặt đầy máu của nó Toàn bộ gương mặt của nó đều là những con giòi bỏ ký sinh làm tổ trong vô cùng khủng khiếp đôi mắt của nó đỏ ngầu cứ nhìn chầm chầm vào tôi như là muốn ăn tươi nốt sống vậy Sau khi thấy gương mặt biến dị của con ma đó thì tôi liền bị ngất đi chẳng còn biết chuyện gì nữa Đến khi dậy thì tôi thấy mình đang nằm ở dưới sàn nhà Còn ông thầy thì cứ lắc lắc cái chuông xung quanh mặt tôi Khiến cho tôi khó chịu Cho nên gạt cái chuông ra Tôi bắt đầu hoang mang khi mà nhìn thấy Xung quanh tôi chỉ toàn là những cái bóng đen Đang ve vãn xung quanh Càng lúc thì cái bóng đen đó nó lại càng nhiều Khiến cho tôi bắt đầu lo sợ Tôi nghe thấy tiếng cười cứ vang lên Trong đầu của tôi Nó lấn ác luôn cả tiếng chuông của thầy Phương Tôi cố gắng ngồi dậy như không được Tay chân của tôi đều lạnh như bị đông cứng Tôi nhìn ra xung quanh Thứ bốn cái bóng đang ngồi Khiến cho tôi không thể nào cử động nổi những cơn gió từ vào ngày trẻ oi bức nhưng mà lạnh toát đột nhiên tôi nhận ra càng lúc tôi lại càng nhìn rõ chúng the hoàng hốt vùng vẫy liên tục khi nhận ra cái bóng đang đẻ lên tôi có hình thủ vô cùng quái dị kẻ thì mắt xanh không có chầmm trắng người tìm mắt đỏ như lại chẳng có mắt bọn chúng cứ nhà rằng ra muốn nhảy tới ăn nuốt sống nhưng mà không được tôi thấy thầy Phương đang đốt một lá bùa rời hòa vào trong nước Nhưng mà không biết ông ta đang định làm gì. Rồi Thế Phương từ từ tiến lại gần tôi. Tôi thấy ông móc ra từ trong túi của mình một nhành liễu. Rồi ông ta lít nhạc liễu ấy để vẽ vẽ lên cái chén nước rồi lầm bầm đọc thần chú. thiên linh linh, địa linh linh, nhất khí hóa tam thanh, trường xuất yêu tà hại nhân gian cấp cấp như luật lệnh. Tuy thần chí của tôi còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn, nhưng mà tôi lại nghe thấy rất rõ câu chú mà ông ta đọc. Đọc thần chút xong thì ông ta lấy nhảnh liễu từ trong cái bát rồi rũ nhẹ lên người của tôi. Thì nước ấy chạm đến đầu thì tôi liền có một cảm giác ấm nóng, không còn lạnh lẽo như lúc ban đầu. Sau đó thầy Phương tiếp tục dùng nhành liễu để vẽ lên chán của tôi một đạo bùa rồi rũ nước. Sau khi thầy Phương vẽ bùa xong thì thần trí của tôi liền tỉnh táo hẳn, không còn mê muội như lúc ban đầu. Cam lộ, thánh liễu, trục xuất yêu ma, thế thường lão quân cấp cấp như luật lệnh. Thầy Phương vừa hô vừa bắt đầu ấn chú dùng những nhành liễu nhúng và tư nước trong bát, rút nhẹ vào tay chân của tôi. Thầy Phương rút nước đến đâu thì những cái bóng đen liền tan biến trong thoáng chốc. Một lúc sau thì tôi đã có thể điều khiển lại chân tay của mình, tôi cảm thấy mình như được tái sinh, cả người tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Khi có cảm giác lại tôi liền ngồi bật giấy cảm ơn thầy Phương. Khi thấy tôi bình thường trở lại mà còn đầy sinh khí hơn trước, cho nên ba mẹ của tôi đều cảm tạ thầy Phương không ngừng. Thế tôi cũng bình thường cho nên là thầy Phương liền nói là do nhà tôi có rất nhiều âm khí cho nên xuất hiện rất nhiều tà linh muốn bắt tôi để đi theo họ. Nhưng mà tôi lại luôn đem theo lá bùa mà thầy Phương ban cho lúc trước cho nên đã thoát. Thầy bảo căn nhà này đã dày đặc âm khí cho nên không thể thanh trừng được nữa. nên này âm dương không cân bằng cho nên không ở đây nữa. Nhưng ba mẹ của tôi lại thấy tiếc nối không muốn dọn đi khỏi căn nhà này cho nên cũng nhờ thầy Phương giúp đỡ thêm một lần nữa. Ba mẹ của tôi cứ nài nỉ rằng, mong thầy giúp chúng tôi được ở căn nhà này. Nhưng thầy không đồng ý, vì nếu chúng tôi tiếp tục ở đây, thì từng người một sẽ bị kéo sang thế dưới bên kia. Thầy Phương bắt buộc chúng tôi phải bán căn nhà đi rồi dọn sang chỗ khác. Thế thầy cũng hết cách cho nên chúng tôi cũng phải ra bán căn nhà với giá thấp, nhưng mà cả tháng lại chẳng có nổi một bóng người đến xem. Một tháng ở căn nhà đó thì chúng tôi liên tục bị ma nhát, và liên tục nhìn thấy những hồn ma cái làng vẳng xung quanh căn nhà đó. Khiến chúng tôi không có lúc nào được bình yên Những ngày qua tần suất của chúng tôi bị lũ ma quỷ trêu ghẹo ngày càng nhiều Thế không ổn cho nên ba mẹ của tôi đã bàn bạc với nhau Sẽ mua căn nhà mới rồi chuyển sang đấy ở trước Nhưng trong một tuần chúng tôi không thể mua được căn nhà nào Vì chả có căn nhà nào hợp ý cả Căn nào cũng đẹp nhưng mà không hiểu sao chúng tôi không chọn được căn nào Tôi nghĩ chắc là do bị người âm che mắt cho nên không thể nào mua được căn nhà hợp ý Tôi liền kêu mẹ tôi gọi điện cho thầy xem có cách nào để giải quyết vấn đề này không. Thật may mắn là sau khi thầy Phương có một căn nhà có nhiều sinh khí cho nên chụp lại cho chúng tôi xem. Vừa xem xong thì chúng tôi liền chọn căn nhà này rồi muốn nó và làm thủ tục trong ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net